Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 718 Trứng đảo làm đầu Sa sỉ ba Đinh nhạc trong lòng than nhẹ Này người xuất thủ tuyệt đối là vô cùng bảo tay Mạnh mẽ như vậy một con cử thú Dĩ nhiên chỉ là vì trong đó một điểm lực lượng bản nguyên Cái khác đều là ném Bất quá chờ nắp lò che lên sau khi Đinh nhạc nhưng là xa tay rồi Một giọt to bằng cách đấu máu tươi bị hắn tự cho tàn bên trong kéo ra ngoài Đây là con cử thú kia lưu lại Toàn thân huyết dịch tinh hoa Người bên ngoài là không lọt mắt Đinh nhạc nhưng là cực kỳ mê tít mắt Này một giọt máu tươi đựng huyết dịch tinh hoa Có thể so với mười mấy con đồng vật biển đều muốn nhiều Đinh nhạc trực tiếp đem này giọt máu tươi luyện hóa Xem luyện tiên thể Bất quá này giọt máu tươi ẩm chứa huyết dịch tinh hoa thực sự là quá nhiều rồi Đinh nhạc cũng chỉ có điều là tiêu hao 4 phần mười Cái khác cũng chỉ có thể niêm phong lại lưu ở trong người sau dùng Mà tự tử Đinh nhạc lại một cây xương ngón tay bị hắn khắc họ ra một bộ hoàn chỉnh đạo văn Nhất thời Đại đạo ánh sáng bảo phát Để Đinh Nhạc mừng sỡ Sau đó Bảo Lô thỉnh thoảng bị sốc lên Gia nhập một ít hốn độn kỳ chân Thiên tài địa bảo Mà để Đinh Nhạc có chút thẻm thùng chính là trong này phần lớn hắn nghe đều chưa từng nghe qua Tinh hà tính thủy ta đi thật lớn một mình Tư không hoa lộ Ồ Đó là hốn độn tử sơn nơi sâu xa mới có thể có chín tử kỳ hoa sao Đinh nhạc liên tục thán phục Một ít hắn nhận ra kỳ chân cũng là cả thế gian vật hiếm thấy Như cái kia chín tử kỳ hoa Hậu thổ nương nương đi vào hốn độn tử sơn nhưng cũng chưa từng nhìn thấy Có người nói loại này kỳ hoa chỉ ở hốn độn tử sơn nơi sâu xa nhất mới sẽ có Ở trong hỗn độn cũng chỉ là có loại này kỳ hoa tên gọi chuyện lưu Không có mấy người có thể từng thấy Đinh nhạt nhưng không nghĩ tới mình có thể may mắn nhìn thấy Này bảo lô mọi người cũng thật là vô cùng bảo tay Cái kia thông thiên đan cũng không biết là cách ra sao đàn Muốn dùng nhiều như vậy kỳ chân Thông thiên đàn là muốn thông ra sao thiên Đinh nhạc trong lòng cảm thán bảo lô chủ nhân vô cùng bảo tay Nhưng hắn cũng không có nhàn dối Tâm thần hơi động Chín tử kỳ hoa cánh hoa rơi vào trong tay hắn Bị hắn nuốt vào trong miệng Nhất thời Đinh nhạc dường như trải qua liền như vậy Thời khắc sống còn đại khủng bố giống như vậy Con người phóng to Nguyên thần vỡ diệt lại tân sinh Trong cơ thể sinh cơ cũng là tiêu diệt lại hiện lên. Chín tử luân hồi. Hoàn toàn chân chính sự sống còn. Mỗi một lần tử vong. Đinh nhạc tâm thần bên trong đều là có lớn lao sợ hãi. Tâm thần đều im lặng. Sinh cơ hoàn toàn không có. Đây chính là chính tử kỳ hoa. Tuy rằng cánh hoa không có nhụy hoa như vậy kinh thiên kỳ hiệu. Nhưng cũng là để đinh nhạc tiến vào sinh tử luân hồi Này không giống với hồng hoang thiên địa lục đảo luân hồi Chín tử kỳ hoa bên trong ẩm chứa chân chính sinh tử tuyệt diệu Đại đảo huyền diệu Có thể làm cho tu sĩ chân chính cảm nhận được con đường sinh tử huyền diệu Điểm này lục đảo luân hồi nhưng là cho không được Đầy đủ sau 9 ngày Đinh nhạc mới là tỉnh táo lại Ánh mắt mới vừa vừa bắt đầu còn mang một chút nê man Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt chín tử khôi phục lại sự trong sáng Chín tử kỳ hoa quả nhiên bất phàm Đinh nhạc nói nhỏ Có chút khiếp sợ chín tử kỳ hoa công hiệu Hắn chỉ là nuốt mấy cánh hoa mà thôi Cái kia càng tinh hoa hơn bộ phận nhụy hoa Nếu là ăn lại xét lại như thế nào một cái quang cảnh đây Không khổ là chân đảo bá chủ cũng phải cướp chơi hỗn đồn kỳ chân. Bất quá càng như vậy, Đinh Nhạc liền càng cảm thấy bên ngoài vị kia không biết tên cường giả càng là sâu không lường được. Đến cùng là ra sao cường giả có thể có được như vậy hỗn độn kỳ chân. Bốn kiếp bá chủ, cũng hoặc là trí tôn bá chủ. Đinh Nhạc ngẩn đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu cái kia chìm nổi bất định vẫn bị ba màu thần hỏa luyện hóa đan dịch. Xung sụp một tiếng, Đinh Nhạc đều là không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Đinh Nhạc đều đang nghĩ, nếu như nuốt này đoàn đan dịch, hắn là không phải có thể trực tiếp chứng đạo. Bất quá cái ý niệm này tùy theo chính là bị hắn lăng đi rồi. Bên ngoài cường giả quá mạnh. Như vậy đoạt đồ ăn trước miệng hổ Đinh nhạc có thể khẳng định chính mình chạy không được Coi như ăn vào bụng bên trong cũng sẽ bị một lần nữa luyện ra Nói như vậy liền quá thê thảm Thông thiên đan đinh nhạc chưa từng nghe nói Nhưng chỉ là này luyện đan dùng vật liệu chính là để đinh nhạc trực tặc lưới Tiêu hao chi lớn Để đinh nhạc trởn mắt ngoác mồm Hắn không hiểu đến cùng là ra sao đan dựa có thể đủ đến nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Chẳng lẽ nói ăn một viên liền có thể trực tiếp chứng đảo. Tu vi hỏa tiến đột phá. Thỉnh thoảng có thiên tài địa bảo hạ xuống. Bị ba màu thần hỏa luyện hóa hóa vào đoàn kia đan dịp bên trong. Quãng thời gian này, đầy đủ kéo dài 3 tháng. Đổi ở hồng hoang thiên địa chính là 3.000 năm. Thiên tài địa bảo đều là nện xuống lên tới hàng ngàn Hàng vạn loại Hơn nữa còn có vật còn sống Một ít đinh nhạc chưa từng thấy kỳ lạ sinh linh Mỗi một con đều là khí tức cường đại cực kỳ Thậm chí có thể sánh vai chân đảo bá chủ Nhưng đến này bảo lô bên trong nhưng đều rơi xuống cách biến thành cho bụi kết cục Bất quá khoảng thời gian này cũng được rồi đinh nhạc Hắn ở lô đề bên dưới là kiếm lậu kiếm hứng thú hừng hực. Hoàn toàn chính là trên trời đi đĩa bánh cảm giác. Có vài thứ thậm chí hắn đều xem không hiểu. Đinh nhạc vẫn là cất đi. Bởi vì có thể rơi vào này bảo lô bên trong đồ vật tuyệt đối đều là cả thế gian vật hiếm thấy. Hóa thành cho cảnh cũng đều là kỳ chân. Lại là một tháng. Đinh nhạc nằm ở lô đề. Bị giày đặt cho tàn nhẫn chìm Bất quá vào lúc này đinh nhạc nhưng là có chút trong lòng u buồn Một tháng trôi qua Hồng hoang thiên địa lại là 3.000 năm Hiện tại là tình huống thế nào Bảo lô đã đóng kín một tháng Ba màu thần hỏa vẫn còn đang luyện hóa đoàn kia đan dịch Toàn bộ bảo lô bên trong đều là muôn màu muôn vẻ một mảnh Hào quang rực rỡ Khiến người ta dường như đang ở mộng huyến bên trong Càng có một loại đan hương tràn ngập Đinh nhạc hấp một cái Đều là tinh thân chấn động Cả người đều là thông suốt Bởi vì tìm hiểu thân thể chi đảo mà được một ít thương cũng là hoàn toàn được rồi Tuyệt thi thần đan Đinh nhạc biết vậy tuyệt đối là một viên tuyệt thi chi đan Nhưng hắn không nhúc nhích tham niệm Chỉ là yên lặng tu luyện Tuy rằng trên người kỳ chân hiện tại có không ít Đinh nhạc muốn tu luyện thân thể chi đảo nhưng là gian nan cực kỳ Cái kia ở toàn thân xương chỉ là trước mắt Khắc xuống đảo văn tiến trình cũng là khái va chạm chạm Xa không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy Trước kia đinh nhạc khắc hỏa cánh tay phải cốt đảo văn Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là xương cánh tay căn bản không có chịu đựng chỗ đạo văn áp lực Toàn bộ xương cánh tay trực tiếp chính là nước xa rồi Đinh nhạc tại chỗ chính là tổn thương nguyên khí Tiên thể bản nguyên đều là chịu đến tổn thương Để đinh nhạc trực thổ huyết Bất quá cũng may này bảo lô chỉ có thể đan khí hiệu quả thần diệu vô biên Đinh nhạc hấp một cái Tổn thương bản nguyên đều là bù đắp lại. Vì thế, Đinh Nhạc còn nhỏ tâm tồn một chút đan khí. Hắn muốn về hồng hoang sao cho tiểu thanh mai chữa trị bản nguyên. Bất quá Đinh Nhạc cũng không có ham nhiều, e sợ cho đá kinh đồng bên ngoài không biết tồn tại. Thân thể chi đảo tu luyện bên trên Đinh Nhạc càng ngày càng cẩn thận. Đây thực sự là hơi một tí liền sinh tử gặp lại tu đảo con đường A. Một điểm một tia đảo văn đinh nhạc đều muốn cân nhắc hồi lâu E sợ cho phạm sai lầm Tổn thương chính mình bản nguyên Nhưng như vậy hạ xuống Cũng là trì hoán đinh nhạc tốc độ tu luyện Đinh nhạc trong lòng chứng đảo cấp thiết Không muốn liền như vậy trì hoán Cuối cùng đinh nhạc vẫn là đem hy vọng đặt ở sơn thủy bên trên đại đảo Vẫn là trước tiên chứng đảo làm đầu